Tào Tháo thánh nhân đê tiện tác giả Vương Hiểu Lỗi do Diên vị diễn đọc quyển chính chương một trăm ba mươi bốn Cao Thấp phân minh Tào Thực được lòng phụ thân chớ nhìn vẻ ngoài bình thản mà không biết sắc của Tào Tháo thật ra trong lòng ông đang rối bời vì chuyện lập người kế vị Tào Phi và Tào Thực mỗi người đều có sở trường và danh tiếng riêng thật khó phân Cao Thấp bởi thế. Tàu Tháo đã cố ý hoán đổi chức vị của hai con, hy vọng dựa vào sở đoạn của họ để đánh giá, so sánh. Khi biết Tàu Phi đã đôn đốc việc xây dựng lâu đài một cách ổn thỏ, còn Tàu Thực cũng đã kiểm tra thống kê ruộng đất khai khẩn một cách khéo léo. Cả hai đều vượt được qua cửa ải khó khăn. Tào Tháo đành tìm cách khác. Ông kiểm tra tại ứng biến sự quyết đoán của các con bằng cách cố ý cho họ cầm thư tay của mình, mọi người đi theo một hướng. Trong khi đó, âm thầm dặn dòi dương bái, không được để binh sĩ lơ là Nước cờ bất ngờ này, quả nhiên, đã phân rõ được cao thấp. Tàu Phi bị quân lính chặn lại, không dám trái ý. Còn Tàu Thực đã giết viên gác cửa và xông ra khỏi thanh. Phụng mệnh hành sự, hát có thể bỏ dở dưới chân. Tàu Thực đã giành được thế thắng. Hơn nữa Tàu Tháo vốn yêu quý Tàu Thực. Nên qua lần thi này, cán cân trong lòng ông, càng nghiêng về phía Tàu Thực tào phi và tào thực đúng là được một phen vất vả nhưng chuyện thiên tử ban thưởng cũng không hẳn là lời đồng vô cớ mấy ngày sau các quan trung triều gồm trung úy hành trinh tả trung lang tướng dương tuyên yến giả bọc xạ bùi mậu cầm phu tiết đến nghiệp thanh ban thưởng cho tào tháo ấn phàng lụa đỏ mũ viễn du và truyền đạt chiếu lệnh của thiên tử vị trí của tào tháo đứng trên các vua chư hầu từ đó tào tháo tuy không có tước vương nhưng quyền lực Lại trên cả các chư hầu tông thất Tào Tháo mặc dù thích thú Nhưng việc này đã nhằm trong dự liệu của ông Các quan của Ngụy Quốc Ân cần khoản đãi Ba vị khâm sai Giữ họ ở lại thêm mấy ngày Đặc biệt Yết giả bọc xạ bùi mậu Và nhi tử là bùi tim Vốn từng phò tá lưu biểu Sau này đầu quân cho Tào Tháo Và được trọng dụng Đã được phong chức thái thú đại quận Khi xưa phụ tử họ bất hoa Mỗi người một nơi Cả hai không muốn quay về chốn cũ Đến nay, đều thành người của Tào Tháo. Mọi sự tiếp đãi vừa được sắp xếp ổn thỏa thì nhận được tin cấp báo từ ưng lương. Hạ Hậu Uyên liên tiếp thắng trận, đã đánh tàn Mã Siêu hàng tội. Mã Siêu theo trương lỗ, nhưng vẫn không nguôi lòng phục thù, Bèn mượn một vạn quân, quân quán Trung, quay lại đánh quân Tàu. Dương Phụ, Triệu ngang Khương Tự, trấn thủ Kỳ Sơn quân ít địch đông. Qua nhiều ngày số binh thương vong càng tăng, nên đã xin Hạ Hậu Uyên cứu viện. Hạ Hậu Uyên phái Trương Kháp chia quân khẩn cấp tới Kỳ Sơn, hợp binh với các bộ ưng lương. Hai bên giao chiến ác liệt, Mã Siêu lại thua trận, đành rút về Hán Trung. Hàng Tội cũng bắt đầu gặp vận đen. Ông ta đưa hơn vạn quân về đóng tại huyện Hiển Thân, thành trì đây đây kiên cố, không dễ tấn công. Lại thêm đê tộc ở huyện Hưng Quốc tiếp ứng, rất khó thất bại. Nhưng cái khó ló cái khôn, Hạ Hậu Uyên, vị Bạch Đinh tức Quân, từng bị Tào Tháo khiển trách. Lần này cũng đã nghĩ ra mưu kế. Ông ta tự mình dẫn một toán quân đột kích sông Trường Lý. Bắt một số bộ lạc khương tộc làm con tin. Dưới trướng hàng tội phần lớn là người khương. gia quyến của họ bị bắt lẽ nào lại không cứu. Hạ hậu uyên cho đắp tường cao, hậu sâu, quần nhau với địch. Chờ quân cứu viện đến để quyết chiến một trận. Cuối cùng hàng tội thua trận rút về quận Tây Binh. Ngay sau đó, quân của Tào Tháo lại bao vây huyện Hưng Quốc. Thủ lĩnh đê tộc là Dương Thiên Vạn, một mình đơn độc, khó chống đỡ nổi, đành dẫn quân, xông lên phá vòng vây, chạy đến Hát Trung. Đến lúc này, mảnh đất ưng lương mới lấy lại sự yên binh. Tinh Hạ Hậu Yên liên tiếp thắng trận khiến Tào Tháo vui mừng, không xiết Ông không ngờ rằng vẫn có một chuyện đại hỷ như vậy ở trên trời rơi xuống. Chư tướng ở Kỳ Sơn lại tiết lộ tin cơ mật, Lưu Bị đã chết. Hóa ra chuyện Lưu Trương và Lưu Bị Bắc hoa là có thực. Lưu Bị họp binh. Với quân Bạch Thị Quang tiến vào thành đô, mới đầu thuận bồm xuôi gió. Vây khốn huyện lệnh Vương Liên ở Tử Đông, đánh bại mấy đội binh mã của Lưu Quý. Linh Bao, đặng hiền ở huyện Phu, thành đô lệnh Lý Nghiêm. Tham quân phi quang trấn thủ miên trúc còn chưa bắn mũi tên nào mà cửa thành đã mở. Lưu bị tận mắt nhìn thấy thành đô gần trong gang tất, không ngờ lại bị chặn lại ở huyện nhỏ Lạc Thành. Thành này do nhi tử của Lưu Chương là Lưu Tuân, trấn thủ. Đây là việc liên quan đến sự tồn vong của đất nước. Hơn nữa còn có hãng tướng thuộc Trung là Trương nhiệm đóng quân phòng bị, nên Lưu Tuần đã tử thủ chẳng đứng Lưu Bị ở ngoài thanh. Hai bên dàn coi suốt nửa năm, có lẽ Lưu Bị nông nóng muốn thắng nhanh, nên tự mình thúc quân phá thành bị trúng tên mất mạng. Ban đầu Tào Tháo không tin, nhưng lại nhận được tin báo của Tào Nhân đang trấn thủ Tương Dương. Kinh Châu gần đây vội vã điều động binh mã, trương phi triệu dân và các lượng lần lượt đưa binh vào đất Thục. Xem chừng có việc hết sức nguy cấp, so sánh quân báo của hai bên, Tào Tháo không thể tin. Nếu Lưu Bị chưa chết, tại sao các bộ của Kinh Châu lại vội vàng đến Thục? Chắc là vội đi cứu viện đám quân đang bị vây trong đất Thục. Xem ra Lưu Bị đã chết trần rồi. Lúc này trong thiên hạ, kẻ có thể đối đầu với Tào Tháo chỉ có Tôn Nguyên và Lưu Bị. Nay Lưu Bị đã chết, người cái việc còn nhỏ, chưa tướng Kinh Châu ắt sẽ có phân rã. Tôn Nguyên mất đi chỗ dựa, vẫn chắc cũng khó lòng đối địch với Giang bắc trương lộ ở kháng trung quân ít tướng yếu lưu chương ở thục trung nguyên khí đã hao tổn không đáng lo ngại số mệnh nhất thống thiên hạ chắc chắn đã định sẵn cho tàu thị trên giới nghiệp thanh vui mừng hân hoan quan viên ngụy quốc thuộc liêu mạc phủ đều đến chúc mừng tào tháo duy chỉ có làng trung lệnh viên hoáng, không đến chúc mừng tào tháo sai người đến mời thì ra khi xưa lưu bị nhận chức chuyện châu mục từng tiến cử viên hoáng làm mậu tài ông ta niệm ân tình cũ nên không đến chia vui. Tào Tháo cũng không tính toán mà còn khen ông ta là người có tình có nghĩa. Hỏi ông ta những việc cơ yếu với tư cách là một liệt khanh, kiêm chức ngự sự đại phu nước ngụy. Viên hoáng tâu rằng, nay đại nạn trong thiên hạ đã được trừ bỏ. Phải coi trọng bồi dưỡng ca văn lưỡng võ. Đó mới là đạo trị lý lâu dài. Vì vậy, chúng ta có thể thu thập, văn chương, điển tịch, làm sáng giáo hứng của các bậc tiên thánh để thay đổi kiến văn của dân chúng, từ đó giúp xã tắc, hình thành phong khí quy củ. Được như vậy thì ngay cả những dị tộc ở xa, cũng sẽ thuần phục, vì giáo hóa tốt đẹp của ta mà không cần phải dụng binh. Tào Tháo nghe theo lời ông ta, lập tức truyền lệnh cho các châu, quận, tiến cử nhân tài, một là xây dựng văn đức, hai là để bổ sung, quan lại cho nhà ngụy. Việc chúc tụng đã xong, chuyển sang bàn việc quân, mặt mũi ai nấy đều vui vẻ, Tào Tháo tuyên bố thứ sự ung châu vi khang mở cửa hàng địch bị giết vẫn chưa hết tội nhưng niềm tin là hậu thế của công thần hơn nữa lại do lệnh quân tương Úc lúc sinh thời tiến cử nên được tha miễn này phong cho đệ đệ là vi Diên, hiện đang ở nghiệp thanh làm Lan trung tộc huynh của vi khang là người trong mặt phủ cho làm thừa tướng tư trực phái đến hứa đồ để giám sát các quan ta phải cử một người đến Ưng châu tiếp nhận chức sứ quân không biết ai có thể gánh phát trọng trách này chung do bẩm tấu trương ký người cao lăng huyện phùng dực hiện đang giữ chức thượng thư lan xuất thân gia giáo thanh liêm chính trực từng giữ chức quận lại phùng dực huyện lệnh tân phong kinh triệu giỏn trong trận bình dương năm xưa đã giúp tại hại du thuyết mã đăng tai đức phẹn ton chính tích nổi bật có thể gánh vác được trọng trách này vậy cứ theo lời nguyên thường tào tháo vui mừng cho triệu trưng ký lên điện nhận chức rồi nói ngươi là người quan trung nay nhận chức thứ sử ân châu Rạng danh áo gấm, vinh hoa phú quý trở về quê hương Phải giúp sức báo ân triều đình Tất nhiên triều đình này Là triều đình của ngụy quốc Không phải triều đình nhà hắn Từ thời hiếu hoàng đế Đã có sẵn tam hổ pháp Người của địa phương không được làm thứ xử tại quê mình Mặc dù từ khi chiến loạn Đã không còn quy định hà khắc như vậy Nhưng trở về quê làm thứ xử Nắm quyền giám sát và quân vụ quả là niềm vinh dự Và tính nhiệm rất lớn Trừng ký dập đầu khấu tạ tại hạ quyết không phụ ân của minh công mong minh công chỉ bảo thêm tại hạ xin rửa tay lắng nghe đúng lúc tào tháo đang có việc muốn nhắc nhở nghe thấy lời này gật đầu rồi nhìn tào thực và tào phi đang đứng hậu cùng quần thần ông đưa mắt liếc nhìn một lượt giặc bên ngoài đã không cần phải lo bây giờ việc nội chính quan trọng nhất là sớm lập người kế vị Sao không nhân cơ hội này thử thách hay di tử một lần nữa nghĩ đến đây tào tháo ho một tiếng rồi nói tử hoảng tự kiến bước ra khỏi hàng. Trương sức Quân sẽ đến Ưng Châu. Hỏi ta có nhiệm vụ gì, quan trọng gì, cần giao phó, nhất thời ta chưa nghĩ ra. Các con cho rằng Ưng Châu sau khi lập lại, thì việc gì là quan trọng. Tàu Phi lần trước bị thua, lần này cốp lời nói trước. Hàng tội mặc dù thất bại, nhưng dư đảng vẫn còn sót lại. Huyện bao hãng còn có nghịch tặc Tống Hiến, tự xưng là Hà Thủ Bình Hán Vương. Tự lập chế độ Bách Quang, nghe nói đã tồn tại hơn 30 năm trường sức quân có thể nhân thế thắng cùng giúp Hà hầu tướng quân diệt trừ tây châu sẽ được bình yên có lý tào tháo cần đầu vì quân chính trưởng tử quá là có kinh nghiệm tào thật mỉm cười chấp tay nói những lời của huynh trưởng có lý nhưng nhi tử cho rằng việc đánh thành có thể để sau đánh vào nhân tâm mới phải đặt lên hàng đầu nếu như kẻ ở xa không đầu hàng thì tu dưỡng văn đức để chúng tự thuần phục tào tháo nghe thấy câu nói đầy văn vẽ này đã lặng lẽ lắc đầu Nhưng nào ngờ tàu thật lại chuyển giọng Từ thời Hiếu Hàng Đế, chiến sự Tây Cương đã trải qua hơn trăm năm. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh liên miên chính là người hộ Hán, không hòa thuận. Bộ lạc Khương Đê không tuân theo luật lệ, chứ tướng vùng biên ải ức hiếp các dân tộc khác. Bọn tiểu nhân gian thần gây chia rẽ nên nảy sinh mâu thuẫn, do vậy muốn làm chủ Tây Cương thì phải trị được bộ lạc Khương Hồ. Muốn trị được Khương Hồ phải dùng đến văn đức, Nếu có thể khiến các dân tộc khác một lòng quy thuận Coi như sẽ thống nhất được xã tắc Mà lại giải quyết tận gốc của vấn đề Vậy có gì phải lo Tây Châu không yên Tàu Tháo nghe xong chợt tư lự Lời này rất hay Nếu để so sánh lời Tàu Phi chẳng qua Chỉ là tùy việc mà xét Còn Tàu Thực biết xiển phát đại đạo Hát không cao hơn một bậc sau. Trong lòng ông nghĩ như vậy Nhưng ngoài mặt lại không hề để lộ ý vui Chỉ nói Tự kiến đọc nhiều kinh sách Xem ra được lợi không ít Tao thật miếm cười nói, thưa, cổ nhân đã truyền thi thư cho đời sau, thì đó chính là đạo lớn trị quốc, về chuyện cai quản Tây Châu. Vừa hay Mạnh Kha đã nói, vực dân bất dĩ, phong cương chi giới, cố quốc bất dĩ, sơn khê chi hiểm, uy thiên hạ bất dĩ, binh cách chi lợi. Những câu này thật thiết thực, nếu có thể vận dụng vào đạo vi chính. Thông hiểu đạo lớn thì đâu cần phải tính kế sách gì nữa. Tao tháo ngửa mặt cười lớn, lời của con có lý nhưng thông hiểu đạo lớn há là dễ dàng vậy con tự cho mình tìm được cách cai trị ung châu vậy ta hỏi con làm thế nào để thu phục được lòng người khương đây tào thật buộc miệng đáp người khương hồ tuy hung hãn nhưng tính tình thành thật chất phát, có thể thương lượng lấy ân đức để làm yên lòng không được ức hiếp họ nay nếu trương sức quân đến ung châu họ binh với hạ hậu Tấn quân xử lý một hai tên không chịu đầu hàng sẽ thị uy những ghé còn lại sẽ khiếp sợ mà đến xin quy thuận nói đến đây tào thật nhấn mạnh sau đó nếu người khương hầu muốn quy thuận ta đợi cho họ phái người đến không được phái người đi nếu ta phái người đến trước người nhận mệnh muốn được lập công tất sẽ dạy người khương hầu cách nói lời hay ý đẹp khi xin hàng như vậy việc quy hàng chỉ là giả tạo không xuất phát từ thực tâm bên ngoài tuy cung kính nhưng bên trong không tâm phục lâu ngày tất lại tạo phản xin phụ thân xem xét tào tháo có nằm mơ cũng không ngờ những lời này lại thốt ra từ miệng tào thực khi sư dương thu quy hàng Thu hồi quận An Định, Tào Tháo phong cho quán Khâu Hưng, làm Thái Thú An Định. Trước lúc đi nhận chức, ông ta đã nhắc nhở rằng người Khương hầu muốn liên kết với Trung Nguyên, ác xe tự phái người đến, ta không được phái người đi. Hiện tại khó kiếm. nhỡ lại gặp phải kẻ gì muốn kiếm công, mà dạy người Khương hầu, xin hàng, thì khác nào làm hỏng mua đồ, tốn công vô ích. Kết quả quán Khâu Hưng lại sai hiệu ý Phạm Lăng đến bộ lạc người Khương, tên này cũng muốn lập công, liền xúi dục người Khương đầu hàng triều đình còn khăn khăng yêu cầu cho Phạm lăng làm đầu ý thuộc quốc. Quán khâu Hưng biết được nội tin đã không đồng ý, sau đó Mã Siêu hàng tội quay lại, quả như người Khương đã theo họ tạo phản. Mấy hôm trước, Tào Tháo còn bí mật, bàn chuyện này với thượng thư bộc xã Lương Mậu, nhằm tìm cách thu phục lòng dân ngoại tộc, không ngờ hôm nay những lời Tào Thực nói lệ trùng với ý ông. Tào Tháo qua thật không dám tin vào tai mình, liệu có kẻ nào để dạy cho Tào Thực. Ông đưa mắt nhìn Lương Mậu, nhưng Lương Mậu lắc đầu Tất nhiên là không Lương bộc xạ là người hành sự cẩn thận Hát có thể tiết lộ quân cơ Tào Tháo Giang Long quay ra nói tiếp Chuyện Tây Châu tạm thời không bàn nữa Ta nghe nói Tôn quyền Đã dẹp yên được loạn dự chương Sợ rằng sẽ đến quấy nhiễu Giang Bắc Nên dùng cái nào để ứng phó Tào Phi đã ngầm cảm thấy sự việc hôm nay Có gì kỳ lạ Vội vã cướp lời Lư Giang mặc dù có trương liêu và nhạc tiếng trấn thủ Nhưng binh mà ít ỏi Cần phải điều thêm binh sĩ trung quân đến chi viện Nếu Tông Quyền không đến thì sao? Tào Tháo hỏi. Tào Phi nói, Thưa, chúng ta cần lo trước tính sau, đề phòng chu đáo. Quân thay đổi thế như nước thay đổi hình. Địch gần mà ta xa, chỉ e binh sĩ mệt mỏi không còn sức lập công. Tào Thực chấp tay nói, theo ý của nhi tử. Ngoài quân dân quận biên thì ta nên chiêu mộ thêm võ sĩ thiết lập lại quân đội, chuẩn bị lâu dài cho tương lai. Nếu chiến sự xảy ra thì trước mắt có thể chống cự, sao lại phái đại quân đi đánh, lo gì không thắng lần này tào tháo hoàn toàn tin tưởng vào kiến văn của tào thực từ khi hán phủ đế phục hưng cho đến nay nhà hán vẫn chưa xây dựng quân đội địa phương việc phục dựng quân đội ở các quận cũng mới chỉ là kiến nghị do huyện lệnh đường dương là tư mã lãng tấu thư vì vậy tào tháo đã cất nhắc tư mã lãng làm thứ sử duyện châu bản tấu thư này hiện đang để ở hậu điện ông vẫn chưa nói với ai về chuyện này nghĩ tới việc tư mã lãng là bậc lão thần lâu năm kinh nghiệm dạng dày mà tàu thực lại có thể suy nghĩ giống ông ta chẳng phải là đáng khát ngợi lắm sao có tiến bộ không quên những lời ta dạy trước đây quả nhiên là có tiến bộ tàu tháo vuốt râu lẩm bẩm trên đại điện vẫn đang nghị sự nhưng chỉ có rất ít người hiểu được sự cảm khoái của tàu tháo từ đâu mà có còn phần lớn đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu tàu thật ánh mắt chăm chú nhìn thẳng còn tàu phi sắc mặt sấm xịt im lặng hồi lâu Tào tháo đột nhiên đứng dậy bước xuống bậc vỗ vai Trương Ký. Những lời của Lâm Tri hầu nói, ngươi đều nghe rồi chứ. Hành sự chứ kiêu ngạo vội vã, trong trách này ta giao cho ngươi, chứ phụ lập ba. Câu này nói dành cho Trương Ký, nhưng ánh mắt ông lại nhìn về phía tàu thực. Trương Ký không dám nhìn lên, chỉ cúi cầm mặt. Sao hiểu được hàm ý của những lời này là gì? Chưa kịp đáp lại thì đã nghe tào tháo nói. Chuyện hôm nay bạn đến đây thôi, rất tốt, rất tốt. Giặc ngoài đã diệt Việc nhà cũng không còn lo lắng nữa Ta có thể an lòng rồi Chứ công bãi triều. Quần thần lui ra trong tiếng cười sảng khoái của Tàu Tháo Tàu Phi mặt mũi thất thân Đứng thân thờ trên điện Ít lâu sau mới biết những người bên cạnh đã đi hết Ngửa mặt nhìn lên Phụ thân cũng đã vào hậu điện Y ra về mà đầu óc như ở trên mây Tình Lưu Bị đã chết Truyền đi khắp nẻo đường góc phố của Nghiệp Thanh Không chỉ các quan lại Mà người dân cũng ăn mừng đánh nhau gần 30 năm trời, những cài loạn lạc cũng sắp kết thúc rồi. già trẻ trai gái ai nấy đều vui mừng khôn xiết, tranh nhau mua rượu thịt chúc mừng. đến cả kẻ hung bạo tàn ác như nghiệp thành lệnh dương Bái cũng tươi cười hớn hở. những chuyện thị phi trên đường ông ta không quản nữa. dẫn lưu từ đi vào khắp thanh chung vui cùng bách tính. tàu phi thì ngay cả tiếng đàn nhạc huyên náo cũng chẳng buồn nghe. cúi đầu buồn bã trở về phủ, trong lòng thầm nghĩ chất mộng tiền đầu kiếp này coi như chấm hết buổi tối hôm ấy có mấy vị khách chính phủ ngũ quan tướng toàn là những bằng hữu thường xuyên qua lại như vương sáng lưu trinh ứng Cư và các tướng lĩnh thân cận là vương trung đoàn chiêu nhậm phúc những người này gần đây do ngài thân phận của tào phi nên ít qua lại nhưng hôm nay cả thành cùng chúc tụng vui như ngài hỏi nên có giàu lưu thế nào cũng không phạm vào điều kỵ nhưng tào phi còn lòng dạ nào mà tiếp đãi miễn cưỡng uống hai chén rượu rồi viên kết trong người không khỏe, để hạ hầu thượng, chu thước tiếp đại thay, còn minh dê phong nằm thở vắng tăng dây. một lúc sau, chu thước nhẹ nhàng bước vào, công tử, hiệu sự lưu triệu cũng đến. Tàu phi nằm im trên giường không động đậy. phụ thân ta có gì sai khiến sao? không phải, hắn chi đến chút bừng nói là muốn vấn an ngày. một lát nữa sẽ đến gặp các công tử khác. nếu không có việc gì thì ta không gặp. các người thay ta tiếp đón. Tuy chỉ là một hiệu sự, nhưng người ta đã đến đây. Giữ lại uống vài chén rượu, rồi hãy đi. Tàu Phi nói chưa hết hơi. Hãy gọi dạy nhi và chân thị ra ngoài, chào các vị đại nhân, chứ được vô lễ. chu thước lại nhẹ nhàng, bước đứng trước dương. Ngài có tâm sự gì sao? Không có. Tàu Phi quay người đi. chu thước nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh dương. tại hạ theo ngài đã hơn 10 năm. Ngài có chuyện gì có thể giấu được người khác, chứ làm sao qua được mắt tại hạ? Ngài hẳn là đang có tâm sự Không uổng công ta kết giao với ngươi Tào phi thở dài Đêm chuyện sáng nay Kể lại hết cho Chu thước Chu thước nghe xong nhíu hài hồi lâu nói Có một chuyện tại hạ hơi nghi ngờ Lưu Trinh lúc nãy uống quá chán Vô tình nói với tại hạ Mấy ngày trước dương tu vào phủ của Lâm Tri Hầu Nửa đêm ông ta đi tiểu Nên vô tình nhìn thấy Đến khi trời sáng hỏi mọi người Lại chẳng ai hay biết Hình như dương tu lén đến Rồi lại lén đi. Chú thước chưa nói dứt câu tàu phi đã ngồi bật dậy dương tu là thừa tướng chu bạ giúp phụ thân xử lý văn thư lại thường xuyên cùng tham gia nghị sự hắn sẽ hiểu phụ thân hàng ngày để tâm đến việc gì có khi nào ông ta tiết lộ câu hỏi khảo hạch cho tam đệ trước đó không lâu ta có nghe đồn hôm phụ thân gọi ta và tam đệ mỗi người đi một nơi để ngân đón thăm say lúc đầu tam đệ bị quân lính ngăn lại đã muốn quay về nhưng có một văn sĩ nói giọng hoành nông chạy đến Khuyên đệ ấy bạo gan hành sự Không được bỏ lỡ nhiệm vụ Cho nên Tam Đệ mới giết tên lính canh Để ra Tây Môn Chuyện này do một tên lính ở Tây Môn đồn ra ngoài Cũng không biết có đáng tin không Nếu tối hôm đó qua thực Có người như vậy cũng khó mà nhìn rõ Nhưng Dương Tu chẳng phải Người họ Dương ở Hoành Đông đó sau Lẽ nào sự tiết bộ của Tam Đệ gần đây Là do sau lưng có người chỉ điểm Nếu đúng như vậy Có gì phải sợ tào Phi lấy lại tinh thần Đi Dạ đi đâu Chu Thức chưa hiểu, ta vào cung, tố cáo Dương Tu. Chu Thức vội kéo lại, chỉ là nói miệng sau đủ lập chứng. Ngài có chứng cứ rõ ràng không? Câu này hỏi đúng yếu điểm của Tàu Phi. Đúng vậy, ta tố cáo như vậy, chắc chắn Dương Tu sẽ không nhận. Ngoài việc cắn răng chịu đựng, ta còn có cách nào khác? Lưu Trinh là một văn sĩ không gần cũng chẳng xa, lại là thuộc hạ của Tam Đệ. Nếu chuyện không thể giải quyết, đành bắt hắn ta ra làm chứng. Liệu khi đó, Hắn có chịu giúp ta sao? Ngay cả khi chứng minh được dương tu có đến châu Tam Đệ thì ai biết được bọn họ nói gì? Nếu việc tố cáo không thành phụ thân sẽ đối xử với ta thế nào? Chuyện này cần phải tính toán lâu dài Nhưng Tam Đệ đã được yêu mến nếu phụ thân dốc lòng bồi dưỡng sau này có thể luyện được bản lĩnh thật sự lúc đó ai còn tính đến chuyện thật giả trước đây? Vội vã không được mà từ từ cũng không xong rốt cuộc nên làm thế nào? Tao phải suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác Tư Mã Trọng Đạt sao vẫn chưa đến? Nếu có ông ấy ở đây thì tốt. Có cần để tai Hạ đi mời không? Không cần. Ông ấy không đến chắc là có lý do. Để mai tính, ngươi cứ tiếp tục đi tiếp khách. Ta vẫn muốn nghỉ ngơi chút. Đừng để người khác biết ta giả dơ. Mặc dù nói như vậy, nhưng làm sao Tàu Phi có thể ngủ được? Y trằn trọc cả đêm. Trời vừa sáng đã tay Y phục chuẩn bị ngựa. Đích thân đến bạc bạc với Tư Mã ý nào ngờ vừa mở cửa phủ đã nhìn thấy ngay một cỗ xe ngựa đi từ phía tay lại đang đi qua cửa hóa ra là từ dịch cũng là lão thần thân cận xưa nay ngũ quan tướng sớm thế này đã ra ngoài chẳng hay định đi đâu tàu phi không nói thật đêm qua khắp nơi đều mở tiệc chúc mừng chắc hẳn trong cung cũng vậy không biết phụ thân có uống nhiều không ta sợ rằng người không khỏe nên muốn vào cung xem sao ngũ quan tướng qua là hiếu thảo từ dịch che miệng ngáp Cũng không cần đi đâu, ta vừa mới tự trong cung về. Tinh thần của chú Công phấn chấn, trời chưa sáng đã gọi liệt khanh vào cung. Nói đến đây, từ dịch nhìn đông ngó tây, Không thấy có người, mới nói nhỏ, không giấu gì ngài. Chú Công trưng cầu ý kiến liệt khanh về việc lập người kế vị. Lệnh cho mọi người, dân mật tấu. Ngài cứ yên tâm, luận tài, luận đức, luận tông pháp, luận giao tin. Lão Phu sẽ ủng hộ công tử ngài. Tàu Phi đứng ngay như khúc gỗ, Ngay cả những lời sau đó của tự dịch cũng không nghe rõ nữa. Tính tình phụ thân y rõ hơn ai hết. Chỉ cần trong lòng đã quyết thì người khác có nói gì cũng không thể lay like chuyển được. Chuyện đã đến nước này. Đúng là không hay rồi. Từ xưa tới nay, việc lập người kế vị rất ít khi trân cầu ý kiến của các đại thân. Thứ nhất, chuyện này vừa là việc nước cũng là việc nhà, không thích hợp bàn luận công khai. Thứ hai, Nếu đem ra trưng cầu kiểu đó sẽ dẫn đến việc các quan su nịnh lập bè kéo cánh, tranh giành lẫn nhau. Nhưng mục đích trưng cầu của Tào Tháo lần này khá rõ ràng. Vì Tào Phi sớm đã là ngũ quan trung lan tướng, phó thừa tướng, nên được ngầm thừa nhận là người kế vị. Vì vậy ở đây không còn tồn tại vấn đề lập ai làm người kế vị nữa. Nay, Tào Tháo lại đem vấn đề này ra hỏi mọi người. Chủ yếu là muốn ám thị với quân thân, Tào Phi không hợp ý ta, ta phải chọn người khác. Vậy nên tiến cử ai? Không cần suy nghĩ nhiều, ngay đến bách tính cũng biết Lâm Tri Hậu là nhân vật ngang hàng với ngũ quan tướng. Trên điện, Tào Tháo cũng công khai khen ngợi Tào Thực, rõ ràng đã ngầm tiết lộ ý định. Cho nên đối với Tào Tháo, việc quần thần tiến cử Tào Thực kế vị chỉ là chuyện nước chảy về sông mà thôi. Nhưng thực tế lại khác xa so với Tào Tháo nghĩ, khi nhìn thấy quần thần lũ lượt kéo nhau, dân biểu chương. Tào Tháo đã cao có mặt mày Đa số các quan đều không thay đổi việc lập Tàu Phi, trong đó có sáu liệt khanh và mấy vị trọng thần của Thượng Thư Đài. Hầu hết đều đứng về phía Tàu Phi, chung do mau giới, tân kỵ từ dịch. Những vị nguyên lão đại thân đều ca ngợi đức hạnh của ngũ quan tướng. Tán dương Tàu Phi như rồng như phượng, trong đó mau giới còn nghiêm giọng tâu. Trước đây viên thiệu không phân thứ trưởng nên đã hủy hoại tông miếu xả tắc, phí trưởng lập thứ là không hợp đẻ thường. Ngay cả mấy người thể hiện thái độ trung lập như lương mậu Thường lâm Trong tấu chương cũng nhiều lần nhắc rằng Việc lập người kế vị liên quan đến vận mệnh quốc gia Mong ngụy công tuân theo tông pháp Chọn lựa đúng đắn Mặc dù không nói thẳng ra Nhưng ý tứ rất rõ ràng Bọn họ chỉ ngại vì từng làm quan trong phủ ngũ quan tướng Nên cố ý tránh hiềm nghi chúng quan trường nhiều lúc cũng thật nực cười Cứ chuyện gì liên quan đến mình Thì tỏ ra lưỡng lự không quyết Còn chuyện gì không quan hệ đến mình Lại tỏ thái độ rõ ràng Tất cả đều quan sát tình hình Rồi mới bàn So ra những người ủng hộ Lâm Tri Hầu rất ít Tước vị cũng rất thấp kém Hầu như toàn là mấy nhân vật giữ chức ký thất Lệnh sử, ca tụng tào thực Cũng chỉ dừng lại ở chỗ văn chương Xuất chúng, phong nhã vô cùng Tiếng nói không có sức nặng Cũng có viên hoán, quốc uyên, hà quỳ Lời lẽ khéo léo nhưng không trả lời Hoàn toàn muốn đứng ngoài cuộc Tào tháo không hài lòng với kết quả này Nhưng không biết làm thế nào, đành âm thầm sai hiểu sự lưu triệu, theo dõi hành động của quân thân. Nếu phát hiện ra có chuyện cấu kết, phải lập tức phản ánh. Nhưng không phát hiện được điều gì, vì đó đều là suy nghĩ thật của mọi người. Dẫu vậy, Tào Tháo vẫn không tuyệt vọng. Trong đám quân thần còn có thượng thư lệnh Tương Du. Vậy, Uy Khanh, Trinh Dục, Thị Trung Thoai Diễm vẫn chưa bày tỏ thái độ. tâm tư của ba người này, Tào Tháo cũng đoán được. Tương Du từ sau cái chết của Tương Úc thì tỏ xa thận trọng, tránh xa mối họa. Thôi diễm có cháu gái là thề tử của Tàu Thực, khó mở lời. Con trình dục tuổi tác đã cao, có ý rút lui từ lâu. Lại từng giúp Tàu Phi dẹp loạn Hà Giang, không muốn tự chốt họa đi cuối đời không yên. Tàu Tháo không dễ dàng bỏ qua cho họ. Chỉ cần có một tia hy vọng cũng quyết không thể lọt. Nhiều lần say người đi đốc thúc, Bác họ dân thư thị ý, ba người này đều là những đại thần có tiếng nói. Chỉ cần một người ủng hộ Tàu Thực, Thì cũng có thể làm nên chuyện Nhưng sự việc lại tiến triển Ngoài dự liệu của Tào Tháo Ba ngày sau, Thôi Diễm công khai Gửi bản tấu chương ủng hộ Tào Phi Trong tấu chương có viết Theo nghĩa Xuân Thu Phải lập trưởng tử làm người kế vị Hơn nữa, ngũ quan tướng Hiếu Thuận thông tuệ Hợp với chính thống Tại hạ xin lấy cái chết Để bảo vệ điều này Thương phúc đáp của quần thần Trong lần trưng cầu này Đều là biểu chương mật Nhằm tránh việc các quan thông đồng với nhau Và cũng để bảo vệ mọi người Nếu sau này người kế vị biết được đại thân nào Không ủng hộ mình Khó tránh khỏi sinh lòng oán Khó tránh khỏi sinh lòng thù oán, hãm hại Nhưng nay Thôi Diễm lại dân biểu chương công khai Thư chuyển đến trung đài Các quan đều không hiểu Vì sao ông ta ủng hộ Tàu Phi đến vậy Lại còn đem danh vị và tính mạng của mình ra đảm bảo Điều này cũng chưa nghiêm trọng bằng việc Thôi Diễm Mượn đại nghĩa xuân thu để biểu tấu tuyên bố lấy cái chết để bảo vệ Tông Pháp Chẳng khác nào nói rõ ý đồ của Tào Tháo với thiên hạ. Đưa chuyện vốn chưa ngầm hiểu ra bố cáo bên ngoài. Tào Tháo đọc xong biểu chương, thì nổi cơn đài nộ. Giả như không nghe lời ngươi, ta thành hung quân đi ngược lại đạo nghĩa xuân thu. Nếu nghe lời ngươi, ta là công thần bảo vệ chính thống. Nói đi nói lại, đều là ngươi đúng, thật là ngông cuồng quá đổi. Theo cách nghĩ của Tào Tháo, Thôi thì đã kết thông gia với Tào Thực, nên tận tâm tận lực ủng hộ nhưng Thôi Diễm lại công khai đứng về phía Tàu Phi. Sau này đứa Tàu Phi lên ngôi, Thôi Diễm chính là công thần phò tá. Còn nếu Tàu Thực lên ngôi, ông ta sẽ nhờ mối quan hệ thông gia mà bình yên vô sự. Đây chẳng phải giống như con lật đật, đẩy bên nào cũng không ngã sau. Trước đây, trong mắt Tào Tháo, Thôi Diễm luôn là người khẳng khái, chính trực. Nhưng chuyện lần này đã khiến Tàu Tháo cảm thấy ông ta vừa gian xảo, vừa vô lễ. Do Thôi Diễm đã công khai gây phiền phức cho Tào Tháo, tào tháo bắt đầu chán ghét lão già râu rậm này nhưng lúc này tào tháo vẫn chưa có cách nào xử lý thôi diễm đành ghi nhớ món nợ này trong lòng ngoài mặt vẫn tán dương thôi diễm chí công vô tư Quang minh lỗi lạc lần thăm dò lập tào thực làm người kế vị đã thất bại hoang to hơn nữa vấn đề đã được công khai không cần nói cũng biết sau này mâu thuẫn giữa hai phe ủng hộ hai công tử tào thị ngày càng kịch liệt những thuộc hạ của Vũ ngũ quan tướng và phụ lâm tri hầu chắc chắn sẽ bắt đầu công khai tranh đấu Sự việc đến nước này hoàn toàn vượt qua dự liệu của Tào Tháo, ngay chính ông cũng không thể khống chế được. Lúc này, trong lòng Tào Tháo, Tào thật là sự lựa chọn duy nhất, nhưng trong mắt phần lớn các đại thân thì thực không như vậy. Cũng không biết họ thật lòng cho rằng Tào Phi là người kế vị xứng đáng, hay chỉ xuất phát từ quan niệm bảo vệ Tông Pháp, hoặc vì không muốn can dự vào chuyện này. Từ khi thôi diễm dân Tấu Thư, Tào Tháo nhiều ngày liền không tiếp kiến quân thân. Các cận thần như Hòa Hiệp, Đỗ Tập, Phương Sáng, Dương Tu đều bị ngăn không cho vào cung. Sự việc đến mức này, ông không biết làm sao để kết thúc vở kịch trưng cầu ý kiến, ông ao. Nếu thời Diễm không xử trí như vừa rồi, ông có thể lời đi các tối dương mật của quần thân để sau này tìm cơ hội khác. Nhưng giờ đã bị thời Diễm làm cho xông sao khắp nơi. Gặp ai kế vị phải trả lời rõ ràng. Ông không gặp quần thần vì sợ có người nhắc đến chuyện này. Phải nghĩ được đối sách rồi bởi tinh toán tiếp. Nhưng hậu cung cũng không phải nơi bình yên. Biện Thị là thân mẫu của Tàu Phi và Tàu Thực. Luôn dõi theo việc hai di tử tranh đấu, ngay cả Hoàng Thị, Đỗ Thị, Tân Thị có quan hệ thân thiết với Biện Thị cũng quan tâm đến việc này. Lúc nào cũng vòng vo, quan sát sắc mặt của ông, trong lòng Tào Tháo càng cảm thấy phiền phức, không muốn gặp những cơ thiếp này. Hằng ngày chỉ ở cùng Trần Thị, người mới được nạp vào cung, xem nàng ta đàn hát, nhảy múa, giải sâu. Điều duy nhất an ủi Tào Tháo lúc này. Chính là mặc dù Trần Thị không ra khỏi cung, nhưng cũng nghe danh tiếng của Tào Thực, cách xa bên ngoài mà vẫn ngâm được hai bài thơ do Tào Thực viết. Khổng Quế không nằm trong danh sách ngoại thân mà Tào Tháo không gặp. Nên mỗi sáng vẫn vào cung vấn an, hoặc chơi đùa cùng các tiểu công tử, hoặc đến trò chuyện, trên trời dưới bể với ông. Điều là những lời mua vui, có lần trong lúc vô ý, Tào Tháo than phản chuyện khó quyết định lập người kế vị. Khổng Quế vẻ mặt tươi cười, vừa bắp vai cho ông, vừa nói từ xưa tới nay quan phải tuân lệnh vua con phải nghe lời cha hơn nữa chuyên lập ai kế vị là chuyện trong nhà ngài nói lập ai thì lập người đó hà tất phải hỏi người ngoài khổng quế vốn rất lâu cá hắn mà đoán không đúng tình hình chẳng lẽ là dám nói tùy tiện tào tháo nghe được câu này thấy rất vui mừng nhưng đáng tiếc là chỉ nghe cho vui tai được dễ như vậy đã tốt ngụy quốc mới lập lòng chân chưa theo về nếu ông nhất quyết chọn tào thật kế vị Chẳng khác nào làm ngược lại ý của các nguyên lão đại thân, sau này liệu triều đình nhỏ bé này còn có thể yên ổn không? Khi xưa hiếu phụ đế oai hùng một thời, đến cuối đời cũng không tránh được họa vu cổ. Phải tự phản tỉnh lỗi lầm của mình ở Luân Đài, quan phụ đế anh minh khắp trời, muốn phế trưởng lập thứ, cũng chịu bao sóng gió. Đó đều là những chân mệnh thiên tử, thống trị cả thiên hạ mà còn gặp biên cố. Huống hồ tào tháo, giặc ngoài còn chưa trừ được lại chỉ là thiên tử của một nước chư hầu ngụy quốc vẫn chưa thể chịu nổi cơn biến cố này không dám quyết ý lập tàu thực mà lập tàu phi thì trong lòng sẽ bất mãn Tào tháo nghĩ ngợi rất lâu vẫn chưa đưa ra được quyết định một hôm khi Tào tháo đang xem trần thị ca múa nội thị vào tàu, có hiệu sự lưu hồng triệu đạt từ hứa đô đến cầu kiến hai kẻ này làm việc cơ mật Tào tháo muốn nghe tin từ chúng nhưng không muốn lên điện gặp các quan đại thân nên cho gọi họ vào ông phòng triệu và lư đều nổi tiếng xấu xa nhưng lại là thân tính của tào tháo ở hứa đồ giám sát bách quan ai dám chọc giận hai kẻ này đúng là đã làm mưa làm gió không khách lộng hành chỉ cần tào tháo chỉ đích danh đại thần cần chỉnh đốn họ sẽ Nghiễm nhiên làm theo thậm chí có những quan lại dù không liên quan nhưng muốn sống yên ổn cũng phải mang tiền đến nói chuyện triệu đạt cậy có tào tháo nên sống xa hoa hưởng lạc hai năm gần đây ngày càng béo tốt khuôn mặt béo hồng bóng nhảy lúc nào cũng có kiểu cười thô bỉ còn lư hồng lại ngày càng cây go mặt dài hốc hác Đầy các vết nhăn thật ra hắn cũng là tay cướp của tống tiên chẳng từ việc gì nhưng trời không cho mạnh phát tướng của ngon vật lạ đều nhét đầy bụng nhưng khổ nổi không béo nổi từ khi ngụy quốc được lập đến nay quần thần hứa đâu ai cũng phục tùng không dám nhiều lời thiên tử cũng phải vui mừng trong lòng không có điều gì phải oán giận Lưu Hồng kể lại tỉ mỉ thái độ của quân thân trong triều với vẻ đắc ý. Tào Tháo nghe xong chỉ cười nhạt. Do bọn họ không phẫn nộ. Hay là các ngươi ăn nói đút lót nên che giấu thay cho họ. Câu này làm Lưu Triệu sợ hãi quỳ xuống. Không dám nói gì. Tào Tháo cũng không tri cứu nhiều. Trầm ngâm nói. Người đời ai cũng có hai mặt. Có kẻ nào bên ngoài thì phục tông. Nhưng bên trong lại không nghĩ ngược lại. Quân thân hứa đô mặc dù không nói ra miệng. Nhưng trong lòng họ sớm đa nguyền rủa ta gấp trăm ngàn lần vương mãn, động trát bịt miệng người thì dễ, thu phục lòng người mới khó. Con gái ta vào cung, có được thiên tử sủng hành không? Không đợi lương Hồng trả lời, Triệu Đạt đã tranh nói trước. Thưa, thiên tử nhà Hán há có thể bạc đẩy, công chúa đại nguyện chúng ta được sao? Đại quý nhân sống trong cung, có quan lại hậu vệ, đại ngộ còn hơn cả hoàng hậu, nhị quý nhân còn thường xuyên hậu hạ đại giá cùng thiên tử đọc sách đánh cờ nghe nói mấy ngày trước còn chơi ném thẻ vào bình rượu thắng cả hoàng thượng tin này khiến tào tháo cảm thấy bất ngờ tào tháo dâng hai con lên thiên tử chẳng qua để không chế hậu cung nào ngờ lại được xuồng ái lưu hiệp ném chuột sợ vỡ binh không nổi giận đã là may mắn lắm rồi nếu thật sự quân phi hòa hợp hóa giải dần mối thù chẳng phải việc tốt sao? đặc biệt điều khiến tào tháo không ngờ tới là lúc đầu ông cho rằng hiến nhi tính cách hiện diệu Có lẽ sẽ được lưu hiệp yêu mến. Nào ngờ thiên tử lại sủng ái cô nương mạnh mẽ như Tiết Nhi. Tình cảm nam nữ, nhân gian thật khó đoán. Con gái ta có vinh hạnh hầu thiên tử đọc sách. quả là điều hiếm có. Họ đọc chính sách gì vậy? Lưu Hồng nói, gần đây thiên tử thường triệu hoàng môn thị lan đổng ngộ, vào cung thị giảng, toàn giảng lão tử với đào gia. Chưa kịp nói hết câu, thì triệu đạt cũng không chịu kém, liền bổ sung. Khi xưa thị trung tuân diệt, thị giảng, nói nhiều điều trong hán kỷ toàn chuyện ân oán đúng sai của triều trước làm hoàng thượng hoang mang mới cùng đám loạn thần vương tự phục đóng thừa làm chuyện hồ đâu còn đống ngộ là một thư sinh thật thà lại là người quan tây không có thân hữu giảng lão tử còn hay hơn sách sử đạo lý vô cùng thanh tịnh vô vi thật tốt biết mấy vô vi sau vô vi tức là không gì không làm sau này không cần ngoại thần thị giảng nữa thiên tử đã trưởng thành có thể tự học Không cần người khác phải dạy Tên đổng Ngộ kia nếu đúng là học vấn không tồi Thì điều đến mặt phủ giúp sức cho ta Tào Tháo không dám kinh suất Lưu Hiệp không giống như tiểu hoàng đế hèn nhát đời trước Chỉ biết dựa vào ngoại thích Vụ án chứa thư trong đai ngọc thật nguy hiểm Ngay đến cẩn thần đắc lực như Tương Úc Cũng bị Lưu Hiệp cảm hóa Vì thiên tử này nếu sống trong thời bình Lẽ nào lại là một người tâm thương Nực cười ở chỗ Lão tặc Đổng Trác lúc đầu cho rằng tiểu tử này dễ không chế do vậy đã phế trước thiếu đấy lưu biện vô dụng. Bây giờ nhìn lại, nếu như động trác không phải chết trong tay vương dõn, lã bố, thì với ngu kế tầm thường của hắn, liệu thắng nổi lưu hiệp sau Đúng là ngày rộng tháng dài. Càng hiểu rõ, Tào Tháo không phải đoạt được Giang Sơn từ tay một quân vương vô dụng, mà là tranh thiên hạ từ một tay vị vua có tài nhưng không gặp thời. Há lại không thận trọng cho được. Ông mãi mãi không bao giờ quên được. chiếu thư trong đai ngọc. Quên được những kẻ như Đống Thưa. Quên được dòng chữ giết tinh nghịch thân, ngông cuồng này. Chiếu từ đó cứ quanh quẩn trong từng cơn ác mộng của Tào Tháo. Còn câu nói trên cứ vang lên rất lâu, đó là nỗi hận ngàn đời của Lưu Hiệp, dường như vẫn đang nhỏ máu. Triệu Đạt không chú ý đến thần sắc của Tào Tháo, chỉ chăm chú vào việc tán dương. Chứ không nói chí phải. Đã có đại ngụy công tước. Đại hán thừa tướng ở đây, thiên tử chỉ cần khoanh tay đứng nhìn. Cần gì phải triệu ký ngoại thần thị giảng, phép tắc này thừa quá rồi. Tào Tháo lấy lại tinh thần, hỏi, con gái ta được thiên tử sủng ái, thái độ của Hoàng hậu thế nào? Lương Hồng nói, phục Hoàng hậu rất thân thiết với hai quý nhân. Nghe nói không chỉ rất tôn trọng mà còn xưng tỉ muội với các quý nhân. Sao? Tào Tháo liếc nhìn lư Hồng, lẽ nào Hoàng hậu không có gì bất mãn sao? Triều Đạt đáp, Hoàng hậu chẳng qua là một nữ nhân, phụ thân đã chết, tự bảo vệ mình còn khó, nào dám tào phản. Tào Tháo thấy bọn chúng chưa hiểu được ý mình. Đang gặn giọng. Có thật là không có chỗ nào thất đức sao? Lưu Hồng thấy mặt ông biến sắc. Lúc này mới suy si đi nghĩ lại. Vội đói giọng. Dạ, tất nhiên cũng có chỗ thất đức. Khi xưa Hoàng hậu cùng với vụ thân là Phục Hoàng. Thường xuyên can dự vào việc triều chính. Chuyện Động Vương làm giả mật chiếu bù phản. Có thể đã cùng tham gia. may nhờ chú công khoan dung không tri cứu đến cùng. Gần đây Hoàng hậu lại vì nhị hoàng tử không được phong vương. Nên cũng có nhiều lời oán trách. Việc quý nhân được sủng ái mặc dù bên ngoài hoàng hậu không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng khó tránh được việc cảm thấy bất mãn. Bất mãn ở đây ý nói, phục hậu âm hận trong lòng. Rủa thăm tàu thị, toàn những lời phóng đoán vô căn cứ, đúng là muốn đổ thêm tội cho người khác. Lưu Hồng đã hiểu được tâm tư tàu tháo, con gái ngụy công vào hậu thiên tử lẽ nào lại chỉ có thể ở ngôi quý nhân. Ngay từ đầu đã tính đến việc tranh ngôi hoàng hậu, hơn nữa tàu tiết đã được sủng hạnh, ngôi vị hoàng hậu nên thay Nào cần biết phục hậu có thất đức hay không Triều đạt lĩnh hội ý của Tào Tháo Đi thẳng vào vấn đề Phục thị do đặc thân Động trác mang về cho thiên tử vốn thiếu đức hạnh Không xứng làm hoàng hậu Lại còn can dự vào việc triều chính Nhiều lần tỏ ý ghen tức, án giận Theo tiểu nhân thấy Chi bằng nên sớm phết ngôi Để quý nhân làm chủ chính cung Hai tên tai sai này kể ra cũng không đơn Tào Tháo cười thầm rồi nói Nói như vậy Nhưng Ả Ta đã làm hoàng hậu hơn 20 năm nay. Hơn nữa Phục Hoàng còn lấy An Dương trưởng công chúa, con gái hiếu hoàng đế. Xét cho cùng vẫn là hoàng thân, không nên tỳ tiện xử lý, tốt nhất là tạm thời không phế trức. Nhưng hãy bãi hết các huynh đệ thân thích của Ả Ta, hiện đang làm quan trong triều, nhất lọt làm ngay, lấy đó để cảnh cáo Phục Hoàng có tất cả 6 người con trai. Sau khi ông ta chết, trưởng tử là Phục Đức đã kế thừa tước bất kỷ hầu tự tôn ông ta còn làm quan trong triều cũng không ít tuy chỉ là những chức quan hữu danh vô thực nhưng danh tiếng không hề nhỏ tào tháo từ lâu đã có ý muốn phế trước hoàng hậu lẽ nào câm tâm chịu để yên cho họ hành động lần này chẳng qua là muốn cắt đứt vây cánh của phục thị xóa bỏ trở ngại cho việc lập hậu sau này Coi vị hoàng hậu sớm muộn cũng về tay nhà họ Tào hai người hiểu rõ dụng ý của tào tháo nhưng không dám vạch trần cảm thấy hoang mang lo sợ nên quay ra tán dương chúa công nhân đức độ lượng đúng là may mắn cho phục thị tào tháo liếc nhìn hai tên tay sai trầm ngâm hồi lâu mới hỏi hai người xưa nay đều thận trọng thường chỉ có một người đấm bảm báo với ta còn người kia ở lại hứa đâu đề phòng sơ sẩy cứ sau lần này lại cùng đến lưu triệu khẽ đưa mắt nhìn nhau đoạn lư hồng đáp lời chúng tư nhân ở kinh sư đã lâu xa cách chúa công trong lòng mong nhớ lần này cùng đến nghiệp thành báo tin cũng muốn vấn an chúa công để thể hiện lòng thành tào tháo há lại không đoán ra suy nghĩ của bọn chúng tính sa lư hồng triệu đạt cũng đã ở mặt phủ hơn 10 năm nay kinh lịch dày dặn nay tào ngụy lập quốc phong quan bọn chúng chạy đến đây một câu hay câu đều xưng đại ngụy rõ ràng là muốn đòi hỏi chức quan tào tháo không hồ đầu triều đình ngụy quốc vẫn còn chức quan trống những chức như nghị lan lăng trung còn nhiều chẳng lẽ lại không sắp xếp được cho hai bọn chúng nhưng ông sớm đã có chủ ý những chỗ trống phải dành cho hiền tài để mua chuộc lòng người tuyệt đối không thể để cho hai tên thói tha này làm dơ bẩn triều đường của mình ngay cả đổng chiêu còn không được chọn huống hậu hai tên chó xăng này nghĩ đến đây tào tháo làm bộ làm tịch thở dài thật khó có được tấm lòng như hai gươi triệu đạt ngỡ là thật vội thu lại nét mặt hớn hở thường thấy làm ra vẻ đau khổ nói chúng tư nhân rồi ơn chúa công đã tin tưởng giao phó hơn mười năm qua chúng tư nhân luôn làm tròn bổn phận không dám phụ sự ủy thác của ngài nhưng thân ở hứa đâu nên luôn nhớ mong chúa công nếu có thể cho tiểu nhân trở về bên cạnh ngài để được ngài ngài hầu hạ thì tốt biết mấy tào tháo gật đầu liên tục đúng là như thế nếu đã như thế các ngươi hãy quay lại đi lư triệu quá đỗi vui mừng đang dập đầu cảm tạ bỗng nghe tào tháo nói tiếp gần đây không có chiến sự chỉ sợ các quan phân phỏ lười biến hai ngươi về đấy lên chức hiệu sự giám sát quan lại nghiệp thành Như thế vừa có thể đốc thúc quan lại tận tâm tận lực. Lại có thể hoàn thành tâm nguyện của các ngươi. Đúng là vẹn cả đôi đường. Bọn chúng thầm kêu khổ. Cái gì mà vẹn cả đôi đường. Không được phong quan trong triều đình, nhà ngụy thì ở nghiệp thành hay hứa đô có gì khác nhau. Ở hứa đô còn kiếm chắc được ít tiền của, quan viên. Chứ ở đây, dưới con mắt của Tào Tháo muốn làm gì cũng khó. Phải nhận chức quan này thì thà chẳng đổi còn hơn. Nhưng những lời thương nhớ chú Công vừa hốt ra, há có thể thu lại được sau? Lưu Hồng lại nói, như vậy tốt quá. Nhưng nếu rời hứa đâu, ai sẽ tiếp quản công việc của chúng tiểu nhân? Hắn chỉ mong Tào Tháo hỏi tâm, chuyện ý, thu lại quyết định đó. Nào ngờ Tào Tháo đã có sắp xếp. Việc này không cần các ngươi phải bận tâm. Gần đây Lưu Triệu ở cạnh ta, làm việc đâu ra đó, ta định phái hắn đến hứa đâu. Cũng là để rèn dũa, các ngươi không còn trẻ nữa, cũng không thể làm chức đó cả đời. Chờ hai năm nữa thăng quan, công việc cũng cần có người tiếp quản lưu triệu nghe vậy lại có tim hy vọng nghĩ rằng tào tháo sẽ không ném họ ra ngoài cửa cung nên kính cẩn nói chúng tiêu nhân sẽ cắt hết sức huyển mã bọn chúng thông thạo việc tài sai nhưng lại không hiểu lòng người ở hứa đồ giám sát bách quan suy cho cùng cũng là do dốc sức cho tào tháo nhưng ở nghiệp thanh người mà chúng giám sát đều là quan viên tào ngụy nếu đắc tội với quan lại thì sao có thể thăng quan phát tài đúng là giảng một cái tác rồi lại vút về dỗ danh tào tháo qua quýt nói các ngươi Cũng chơi có vì chuyện này mà lo lắng. Những công lao vất vả của các ngươi. Ta đều hiểu cả. thừa Hoàng Cứu, vừa nhận thêm rất nhiều ngựa tốt từ Âu Châu. Lát nữa các ngươi dắt mấy con về, cứ tùy ý chọn. Ta thưởng cho đấy. Tào Tháo chưa kịp nói xong, thì nghe thấy tiếng thị vệ bên ngoài điện bấm báo, khai bấm chúa công, hổ bông trung lân tướng Hoàng Đại Nhân cầu kiến. Hoàng Đại Nhân mà tên thị vệ nhắc tới chính là Hoàng Giai. Từ khi quy hàng Tào Tháo ở Kinh Châu đến nay. Sức được trọng dụng, từng giữ chức thừa tướng chú bạ, thay thú triệu quận, nay lại được bổ phong làm ngụy quốc, hộ bông Trung Lan Tướng, chủ trì các buổi triều hội của ngụy cung. Tào Tháo nhớ mày, nói vọng ra bên ngoài. Ta đã truyền lệnh, nếu không cho phép thì không gặp. Nội thì lại nói, dạ, Hoàng đại nhân nói bên ngoài cung xảy ra chuyện, muốn bạp báo với chú công. Tào Tháo lưỡng lự, vậy thì cho ông ta vào. Hộ bông Trung Lan Tướng cũng xét là ngoại thân nếu không có phép thì không được bước chân vào thính chính đường nửa ngày nay ba người đều nhắc tới những chuyện xấu xa dơ bẩn nên cửa ôn phòng luôn khép kín đến lúc này mới mở ra triệu đạt lư hồng chưa kịp cáo tư, bỗng nhìn thấy hoàng giai vội vã bước vào chưa tới cửa điện đã hành lễ thần tham kiến chúa công không đợi tàu tháo nói miệng lễ liền lập tức bẩm báo ngoài cung có tranh chấp sứ giả hứa đô là trung úy khanh hình trinh muốn vào cung bái kiến không ngờ đi đến cửa cung thì gặp vệ úy trình dục đội xe của trình dục không chịu nhường đường cho quang hứa đâu hai bên tranh cãi lính của trình đại nhân đánh phu xe của Hành đại nhân còn cướp lấy nghi trượng của sứ giả triều đình cái gì tào tháo đứng phát dậy trình trung đức đúng là lão già hồ đồ tự nhiên lại làm chuyện ngang ngược coi trời bằng vung thật mê muội mặc dù chuyện này không lớn nhưng lại gây ảnh hưởng quá xấu hình trinh là liệt khanh triều đình nhà hắn, trình dục lại là liệt khanh ngụy quốc bây giờ liệt khanh ngụy quốc lại dám tranh chấp với mệnh quan triều đình giữa thanh thiên bạch nhật không những đánh người mà còn cướp cả nghi trượng há với chuyện tâm thương đào tháo đã phải diễn trò từ chói ba lần mới nhận cố gắng cha đậy để quân thân hai bên hán ngụy hòa hợp với nhau nay lại bị trình dục phá hỏng hết các quan nước ngụy đã tắt oai tắt quái trên đầu quan triều đình tâm địa xoắn coi vị chẳng phải quá rõ ràng sao ai cũng biết triều đình nhà hắn chỉ là bù nhìn nhưng suy nghĩ ấy chỉ được để trong lòng Còn bên ngoài vẫn phải giá bộ cung kính ngang nhiên coi thường là có tội Chứ không bớt giận Giữ danh quý thể Hoàng gia vội vàng khuyên can Nhưng cơn giận của Tào Tháo há có thể phơi được Ông chắp tay sau lưng Đi đi lại lại mây mũi Đúng là lão già Hầu đâu Lúc trẻ thì chỉ thích tranh danh Về già rồi còn không bỏ được tính khí ấy Cứ tưởng rằng trong các tướng Chỉ có hắn biết suy nghĩ Xem ra cũng chỉ là kẻ vô dụng Không thể uống nắng nổi Gây ra chuyện này rồi người khác sẽ bằng luận thế nào chẳng phải sẽ đánh đồng cả triều đình nhà ngụy ta thành một lũ đào tặc sau thể diện của tào tháo ta đã bị hắn bôi tro trát trấu rồi lương hồng thấy trình dục mắc lõi theo thói quen định kiến nghị tào tháo trị tội nhưng chưa kịp mở lời thì bị triệu đạt kéo lại lương mắt chứ có tham gia trình dục là nhân vật cỡ nào kia chứ khi xưa ông ta cùng tào tháo dấy binh ở duyện châu chúng ta vẫn còn chẳng có gì để ăn vu tội cũng phải nhìn cho rõ là ai Chứ có hại người chưa xong, mà mình đã sức đầu mẻ trắng Lưu Hồng hiểu ý, vội cùng Triệu Đạt lui xuống, tào tháo tức giận đi đi lại lại hơn chục vòng. Chửi mắng đủ rồi mới thở phi phò, đứng lại, liếc nhìn Hoàng Giai. Còn ai trông thấy chuyện này? Chỉ là chuyện xảy ra trong chốc lát, cũng không nhiều người trông thấy. Hình đại nhân chỉ hơi kinh sợ, sau đó lại được Dương huyền lệnh hậu tống về đỉnh quán. Còn trình đại nhân thì về phủ. Người xem cũng đã giải tán, khẩu khí của Hoàng Giai rất rõ ràng. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ, cưng giận đã nguy, Tào Tháo nói. Người mau đến dịch quán. Thầy ta xin lỗi hành trinh, mời ông ta tối nay vào cung. Ta chuẩn bị tiệc rượu, tặng cho tỳ tùng của ông ta lễ vật, nói lời an ủi. Không thể để việc vừa rồi, truyền ra ngoài. Thần đã rõ, nhưng còn về viết trên đại nhân. Gây ra chuyện tài đình thế này, không xử không được, Tào Tháo gằn giọng. Đem hắn, đem hắn, đem hắn. Nói liên tiếp ba lần Nhưng không biết nên xử lý thế nào cho hợp lý Luận về công lao Kinh nghiệm và quan hệ Trình dục không có gì phải bàn Trong lần làm phản ở diện châu năm xưa Nếu không có ông ta giữ được hai huyện Thì đầu của Tào Tháo không biết đã trông nơi đâu Ông ta không giống tuân Úc Phản đối chuyện Tào Thị lên thay nhà hắn Nhưng lại hay hành động theo cảm tính Huynh đệ cùng nhau đọt giang sân Đồng cam cộng khổ hơn 20 năm trời Tào Tháo biết xử trí thế nào Hiện nay Nhi tử của trình dục là trình vũ đang làm lệnh sử. Điệt tử là trình hiểu, cũng đã trưởng thành, vinh hoa phú quý cả nhà họ đều gắn liền với tạo gia. Theo luật thì phải xử tội chết, nhưng sao có thể ra tay. Tào Tháo siết chặt đôi tay, chậm rãi ngồi xuống trực kỷ. Bảy chiếc trình dục cho ta, cho về nhà đông cơ suy nghĩ. Người nói với trình vũ trong coi vụ thân hắn cho cẩn thận, không được phép ra ngoài. kéo làm ta mất mặt. Nếu còn để xảy ra chuyện, ta sẽ hỏi tội hắn. Cho Lăng trì, xử tử, thay phụ thân. Rõ. Hoàng gia nghe thấy Tào Tháo xử trí như vậy, muốn cười nhưng không dám cười. Nhận lệnh rồi đi. Tào Tháo vốn đã viền muộn vì chuyện lập cười kế vị, bị Thôi diễm kích động, giờ lại bị trình dục chọc giận, càng cảm thấy chán nản. May mà bệnh đau đầu chưa phát tán. Ông cho gọi Lý Đương Chi sắc thuốc những khí, bổ phổi. Buổi tối vẫn còn phải cười nói, tiếp hành trinh, tan tiệc cũng không còn tâm trạng về vuốt mỹ nhân trần thị mà một mình về phòng nghĩ lại chuyện sáng nay, đột nhiên tỉnh ngộ, không đúng. Ta bị trình dục lừa rồi. Cố nhiên thời trẻ ông ta hàm trên công. Nhưng những năm gần đây đã thận trọng hơn nhiều. Cho dù bản tính khó đổi, nhưng lỗi làm ấu trĩ như vậy, lẽ nào ông ta lại có thể phạm phải? Tám phần là cố ý. Ông ta lâu nay đã nhắc tính chuyện cáo lão. Gần đây lại bị ta thúc hỏi chuyện lập người kế vị. Hẳn là cố ý gây ra việc này, để ta bãi chức quan. Như thế thì chức quan cũng không phải gánh phát mà việc chọn người kế vị cũng không cần mà việc chọn người kế vị cũng không cần bận tâm sau này nếu nhà Ngụy thay đổi nhà Hán cũng sẽ không can hệ đến ông ta Tử Tồn đã được sắp xếp đâu xa đấy phú quý vẫn vàng giờ ông ta định trốn về quê hưởng phúc Tào Tháo bận dậy muốn lập tức triệu Trình Dục vào cung nhưng lại nghĩ thôi đâu cần ép người ta Dư chính ép không ngọt nếu đã muốn đi thì cứ để ông ta đi cũng không làm khó nữa Trình Dục đã nghĩ ra kế thoái ẩn này nhưng cũng đã để lại tử tôn giúp sức cho ta, sau này chú ý đề bạc chúng là được. Ông ta không phụ ta, ta cũng không phụ ông ấy. Đấy có khi lại là kết cục viên mãn, nghĩ đến đây Tào Tháo nằm xuống, cười mỉm lão già này. Đến cách này cũng nghĩ ra được, đúng là trình dục. Nhưng cười xong, Tào Tháo lại trầm ngâm, trình dục trốn rồi. Nhưng việc lập người kế vị vẫn chưa định được. Lần trưng cầu này phải kết thúc ra sao, làm sao mới có thể đảm bảo cho thực nhi lên ngôi.